Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mặt mà cất lời, lần này thật sự là cô đã bị mất mặt lớn rồi. Nhả ra một lần cái, đàn tiêu phu trưng mắt nhìn. Thôi được rồi, mình sẽ không nói. Nhưng sao cậu và ngôn tử ngự lại làm tình chứ? Không phải là cậu rất là chán ghét anh ta sao? Mình, mình, mình là ngoại im muốn. Quả nướng làm cắn môi lúng túng mà đò mặt. Cái gì là ngoại im muốn chứ? Đàn tiêu phu tò mò, cô đã ngửi được một mùi vị lá cải. Mao nói cho mình em một chút đi. Quá nướng làm sao sự bây giờ buồn phiền trong lòng làm cho cô không chịu nổi, cô cũng không phải là người giấu chuyện, nên ta tha mà nói ra toàn bộ. Thật sự là mình rất là ghét anh ta, thật đó. Tên kia cực kỳ xấu xa, mình và anh ta tám đời cũng không sống đôi, nhưng mà cô thở ra một hơi thản thản xếp chân ngồi ở giấy đất. Nhưng mà như thế nào? Nhà ra một ngụm khái đan tiểu vô lời biếng hỏi, mình cũng không biết nữa. Quan Dương Lam chán nản mà nắm tóc. Hôm nay khi mình đến nhà anh ta, thấy ảnh của anh ta cùng với vợ chụp chung, trong hình anh ta rất là xa lạ, ánh mắt rất là dịu dàng, giống như là một người đàn ông tốt, nếu không phải mình biết anh ta là con trai độc nhất, mình tận nghi ngờ đó là anh em sinh đôi của anh ta. Anh ta cũng chưa từng dùng ánh mắt như vậy để nhìn mình. Sao chứ? Như vậy thì sao? Đan Tiêu Phù nhếch mày, ánh mắt côn kéo thu hết bộ dạng buồn rầu của Quan Hướng Lam vào trong mắt. Mình cảm thấy rất là buồn bực, nhất định anh ta rất là yêu vợ, cũng đúng thôi, nếu không thì sao lại không kết hôn chứ. Quá năng lam lâu bầu cảm thấy thật là phiền não, vấn đề là người ta nhìn vợ bằng ánh mắt dịu dàng là bình thường, tại sao mình lại buồn bực? Cô thật sự là không thể nào giải thích được. Đúng vậy nha. Đan Tiểu Phù gật đầu đồng ý, hoàn toàn phát huy tính nhiều chuyện của mình. Nói thật làm làm mà, chiếc nghi ngôn tử ngữ có dáng rất đẹp mắt, cậu và anh ta lại ở cách xa. Người ta nói thiếu nữ ôn ấp tình cảm là thơ, chẳng lẽ cậu từ khi bé đến bây giờ vẫn chưa từng thích anh ta sao? Dễ nhìn là không có rồi. Quan đang làm kích động Phan Bắc, nhưng đôi mắt của Đan Tiểu Phù thật giống như là nhìn thấu tất cả, giọng nói của cô lập tức yếu đi. "Không, không có, cô không phải là cậu không biết, trước kia mình là vô cùng ghét anh ta sao?" Giọng nói của cô trở nên chột dạ. "Đúng, không sai, nhưng có người nói, mặt khác của ghét chính là thích, nếu không phải thích" thì cũng sẽ không ghét, mình mới không có thích. Quá Nẵng Lam muốn phản bác lại, nhưng nhìn được ánh mắt của Đan Tiểu Phù thì khí thế lập tức yếu xuống, cắn môi với vẻ mặt không được tự nhiên. "Khi còn bé cô từng thích anh ta, có đúng hay không hả?" Đan Tiểu Phù nhìn cô cười đến rất là sảo trá. Quá Nẵng Lam đàng mặt tức giận nhìn chằm chằm vào Đan Tiểu Phù. "Thì thì chỉ là có một chút mà thôi, cũng cũng không phải là rất thích. Cô cũng có thời kỳ thiếu nữ." Khi đó quay mình chỉ có một nam sinh là ngôn tử ngự Mặc dù ca tính của anh rất là cứng ngắc Nhưng qua thật là cô từng thích thầm Nhưng cũng chỉ là có một chút mà thôi Cô mới không phải là rất thích anh ta Vậy sao? Đàn tiểu phù mới không tin lời nói của cô Khi ngôn tử ngự rơi khỏi trấn nhỏ Cậu như là mắt hồn bắt vía thật lâu Nói thật mấy năm này cậu chưa từng nhớ anh ta sao? Xin nhờ đi, làm sao có thể chứ? Cậu không phải là cậu không biết trước kia qua thật Mình có rất nhiều là bạn trai sao? Quan Nương Lam nhắc tới hùng dũng năm đó, dù có nhiều bạn trai như thế nào, Lạp Vũ Nữ luôn không quên được mối tình đầu của mình. Đan Tiểu Phù miễn cưỡng nói, "Hờ nữa cái mối tình đầu một lần nó xuất hiện mà dáng vẻ vẫn không heo giảm ở năm tháng, muốn cùng chung đụng cũng rất là khó khăn nha. Có biết tại sao cậu liền nhìn thấy hình liền buồn bực hay không?" "Tại sao chứ?" Quan Nương Lam nhìn Đan Tiểu Phù cất tiếng hỏi. Đan Tiểu Phù nhắm một ngụm khói về phía cô, vẻ bình giống như một bậc thầy trong tình yêu vậy. Làm làm à? Đó là bởi vì cậu đang ghen Đúng là đôi ngốc mà Ghen ư? Làm sao có thể chứ? Cô không tin Quả nâng làm trận tròn mắt mà kích động đứng lên Nếu như không phải là ghen Sao cậu nhìn thấy hình lên buồn bực được Làm sao lại không tức giận Nguồn tự dựng đối với cậu xấu xa Lại biến thành dịu dàng được chứ Tại sao cậu vẫn muốn anh ta chứ Còn nữa, nếu cậu không thích người ta làm tình cậu Thì cậu sẽ như thế nào hả? Vậy thì cô nhất định sẽ đạp đẹp người đàn ông làm cô rồi sau đó sẽ cắt vía giới của anh ta rồi băm cho chó ăn. Vậy thì tại sao cô lại không có đẹp bạc ngôn tử ngữ? Hơn nữa còn không chỉ là một lần để cho anh ta làm. Mình mình quan đường làm hám mồm ra rồi lại lắp bắp nói công lên này. Làm làm mà, nếu không phải thích, lòng của cậu chắc chắn sẽ không tùy tiện theo ngôn tử ngữ nhiều lần. Vừa kéo, có phải ngôn tử ngữ cũng nói là thích cậu sao? Vậy nên là hai bên có tình. Tất cả đều là phiền phức, chuyện lá cành này nhất định cần phải tuyên truyền nha. Nhưng nhưng mà quan hứng làm vẫn còn chần chờ, nhưng là sao chứ? Đan Tiểu Phù lại nhếch mày lên. Nhưng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net